các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lời, nó lao ra xô ghế, vứt cái ghế trong chơ giữa nhà, lớn tiếng. Im đi, cô thì biết cái gì? Thầy Huy quát. Ngồi xuống. Có oán hức gì thì từ từ nói. Vong đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh. Ta vẫn đang nói chuyện tử tế với vong đó." Nhét ghế lên. Mặt nó căng căng, giá cái vẻ thách thức. Chị đến đây, Thề Huy lôi ra cái hình chữ thập ở dưới gầm bàn thì nó nhặt ghế lên và mềm giọng. Ông muốn gì? Ta mới là người phải hỏi câu đó mới đúng. Vòng uống trà đi. Nó cầm lên, rít một hơi. Em đi ý thấy bình trà vừa pha, khói còn bốc nghi ngút mà nó uống xong khỏi tắt luôn. Vòng có oan tình gì? Tại sao lại đi theo người này? Nó không nói gì cả, mắt lờ đẫnh nhìn ra phía ngoài. Vẫn cũng đâu à? Được rồi. Thầy Huy giáng lên chữ thập một tờ bùa, sau đó dùng roi vây vuốt mạnh mấy phát vào lưng nó. Vừa đánh vừa đọc bùa chú. Bị đánh đau quá, nó không chịu được, ôm mặt khóc, ngồi xuống đất rãy này. Xin thầy đừng đánh tôi mà, xin thầy nước mắt nước mũi chảy rất ròng ròng. "Chị gọi là thầy dưới cơ à? Đứng lên đi, ta hỏi chuyện. Vòng và người này là như thế nào?" Nó đáp, "Đây là mẹ tôi." Em tí xốc ngay từ đầu cứ nghĩ đến duyên âm hoặc ma chết đường chết chợ đi theo ai ngờ. Vòng nói tiếp đi, ta đường nghe đây. "Tôi bị bỏ rơi, vụ cát thành từng mảnh nhỏ." Đau đứng lắm. Tôi tự nhủ, người đàn bà xấu xa này đã tức đi mạng sống của tôi, nên nhất định tôi không để cho cô ta yên. Tôi phải lôi cô ta xuống âm tào địa phủ để cô ta nếm trải nỗi đau mà tôi phải chịu đựng. Thầy gật gù, "Ta hiểu. Ta biết vòng oan hận rất nặng, nhưng có thể vì một lý do nào đó mà người này không thể giữ vong lại được." Duyên mẹ con không có, thôi thì vong cũng hành hạ đủ rồi. Tha cho người này đi, có được không? Vòng như thế là vi phạm phiếm âm dương, ta có thể nhốt vòng lại, nhưng vì vòng có nỗi khổ riêng nên ta cho vòng một cơ hội để đầu thai sang kiếp khác. Nó khóc oà nước nở, vừa khóc vừa nói: "Không, tôi không tha cho cô ta đâu thầy ạ." Tôi không có người mẹ nhẫn tâm bỏ mặc con mình, tôi đau thế nào, tôi bắt cô ta chịu đựng gấp đôi. Đến lúc này, em mới sụt sịt nói, "Cô xin lỗi cháu, cô không biết chuyện này, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi. Cô biết bạn cô cũng có nỗi khổ tâm riêng." Ngọc cũng ùa theo, "Đúng đấy, thôi, cháu tha cho mẹ Linh đi nhé." Cứ sốt thời gian qua là hình phạt lớn đối với Linh rồi. Nó vùng vằng Tôi không nói chuyện với hai cô." Thầy Huy bảo. "Thế Phong có cần gì nói với mẹ thì nói đi, ta cho hai người gặp nhau, mọi ân oán tù hàn có gì hôm nay giải quyết hết." Nó khẽ gật đầu. Thầy lẩm bẩm câu chú gì đó, thì Linh ngã vật sát đất, nằm sẵng xoải, đến lượt Ngọc khóc như ma. "Tôi hận cô ta, tôi căm thù cô ta." Em biết Phong vừa nãy nhập phòng Ngọc rồi cũng vô hồn. May người bị mượn xác là Ngọc chứ không phải là em. Linh mở mắt, em đỡ nó dậy. Nó kêu trống mặt rồi hỏi em. "Tớ xảy ra chuyện gì vậy? Tớ không nhớ gì hết, chỉ nhớ bước chân đến cửa phòng thì bị lịm hẳn đi." Em cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Linh lay lay tay Ngọc. "Sao mà cậu nương mắt ngắn nương mắt dài như thế này vậy?" Ngọc hất tay Linh ra ghét lên. Tôi không phải là ngọc. Đừng chạm vào người tôi, tôi ghét cô." Giọng cậu. Linh nhìn em như cầu cứu. "Đây là con cậu đấy. Cậu định giấu tớ đến bao giờ?" Linh háốc mồm lắp bắp. "Là con tớ." Ư? Thầy Huy bảo Linh. "Ta cho hai mẹ con nói chuyện với nhau, cần gì thì nói đi. Cháu cờ xin lỗi vong vì hành động dại dột của mình." tuổi trẻ bồng bột quá. Linh khóc nức lên, quỷ khối. Mẹ xin lỗi, xin lỗi con nhiều lắm. Hằng đêm, mẹ vẫn bị ám ảnh trong từng giấc mơ. Mẹ chỉ nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net